các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net đại ca thay tìm cách vượt ngục vào dạng sáng ngày mồng 9 tháng 1 năm 1967 và được coi là mất tích luôn từ đó sự thật đại ca thay đã chết nhưng bao quanh cái chết của anh ta vẫn còn nhiều uẩn khúc và có lẽ mãi mãi bao trùm trong bí mật có thể nói một cách nào đó cái chết của đại ca thay cũng là một huyền thoại giống như nhiều huyền thoại xoay quanh cuộc đời của anh ta. Từ sau khi Đại ca thầy được coi là mất tích, đã có khá nhiều câu chuyện đồn đại với các tình tiết ly kỳ hấp dẫn về đoạn kết của nhân vật này, loại trừ các câu chuyện hoàn toàn không có đủ cơ sở để tin cậy, như Đại ca thầy đã trốn thoát khỏi đảo Phú Quốc sang Thái Lan gác kiếm giang hồ sống cuộc đời bình dị, hoặc Đại ca thầy đã chỉ huy một cánh quân giải phóng. tiến chiếm Sài Gòn và đã anh dũng hy sinh ít nhất cũng có 3 câu chuyện khác nhau với đầy đủ chứng cứ thứ nhất Đại ca thầy đã chết tại trường đua Phú Thọ vào trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 thứ hai Đại ca t h a y bị Trần Tử Thanh thiếu úy biệt kích và tổ biệt kích của Y giết theo lệnh của Nguyễn Cao Kỳ và thứ ba bị quân du kích của mặt trận giải phóng miền Nam bắn chết tại khu vực núi khu tượng trên đảo phú quốc. Dừng trước khi đi sâu vào các chi tiết có thể tin được nhờ các nhân chứng người thật việc thật qua các lời đồn đại trên. Xin mời các bạn cùng chúng tôi l ư ợ t qua tiểu sử của đại ca t h a y và một số câu chuyện liên quan đến tay t r ù m du đ á n g nổi tiếng này. Tại sao lại là đại ca thầy? điều tưởng như đơn giản nhất là họ tên thật ngày tháng năm sinh tên cha mẹ của đại ca thầy cũng đã gặp rắc rối lê văn đại nguyễn văn đại đỗ minh đức tự dũng tự đại ca thầy năm sinh thì lúc là 1944 khi thì 1940 lại có lần ghi là 1941 h o ặ c 1945 c h cha đại ca thầy có ba tên Nguyễn Văn Cự, Lê Văn Cự, Lê Văn Trự, Mẹ cũng có ba tên: Lê Thị Hưng, Lê Thị Hương và Lê Thị Duyệt. Việc này đã được Đại ca Thay thú thật trong một lần bị tổng nha cảnh sát thẩm vấn, riêng về năm sinh và tên cha mẹ, tôi tự ý khai để đánh lạc hướng trong các cuộc xét hỏi của nhân viên công lực, mà hiện tôi không còn nhớ rõ. trích lời khai trong lần bị bắt vào đêm mùng 8 tháng 4 năm 1964. dẫu sao cũng có thể khẳng định đại ca thay lúc nhỏ ở với cha mẹ tại chân cầu mống quận 1 sau chuyển qua đường đỗ thành nhân khánh hội quận 1. t h e o học văn hóa đến năm 1954 t h ì nghỉ học vì cha mất phải ở nhà phụ giúp mẹ buôn bán và làm dù đá cũng có người kể vào khoảng năm 1950, vườn hoa bên cạnh cầu mống nối Sài Gòn và cánh hội, khi đó có một vựa củi lớn đối diện với hội trường Diên Khánh, hiện là sở thương mại thành phố. Bố mẹ của Đại ca Thay làm nghề t r ẻ củi thuê cho vựa củi này. Đại lúc ấy còn là nhóc tỳ, là một thằng bé hiền lành, ít nói, dẫu có tướng ngọc. Suốt ngày Đại thơ thần chơi đùa bên phía hội trường Diên Hồng. vòng ra c o n đường sau lưng hội trường là đường Nguyễn Công Trứ. Ngay góc quân đường này có một dạp hát và chiếu bóng không lấy gì làm sang trọng lắm, có tên là dạp ca thay. Tại đây chú bé đại kết thân với nhiều trẻ em bụi đời khác, làm đủ thứ nghề như đánh giày, bán báo, bán kem. Lũ lối này đánh lộn như cơm bữa mà thông thường đại luôn đánh thắng, kể cả những đứa lớn tuổi và lớn con hơn. nhờ đại muốn liều lĩnh lì lợm thêm có năng khiếu đánh lộn gần i ả m ca thay của khu dân sinh và b ó t cảnh sát quận 1 b ó t này nổi tiếng giữ d ằ n với những ông đội xếp mà thời ấy kêu là mã tà hoặc là phú lít gần như ngày nào đám trẻ con bụi đời cũng bị mã tà túm c ổ về các tội đánh lộn ăn cắp vặt móc túi và bị đánh đập ra trò đại cũng nhiều lần bị túm dù không gây án cũng bị đập để cảnh sát bắt khai ra đồng bọn lối lấy cung khủng khiếp nhất đối với bọn trẻ là bị bắt quỳ xuống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net